Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang âm Chi Ngoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cái tên Trần Phách Thiên không xa lạ gì với Hứa Thanh. Dù sao thì gã cũng là người đã nổi lên trong khoảnh khắc đếm ngược một tháng cuối cùng thí luyện tiên đô. Xuất hiện trên tinh đồ thí luyện được vạn người chú mục. Ít có tu sĩ nào trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn không biết đến. Ngay cả những lời đồn đại và suy đoán về gã cũng ngày một nhiều. Thế nhưng, giữa hàng loạt lời đồn đại ấy, dù có tưởng tượng táo bạo đến đâu, vẫn không có bất kỳ lời đồn nào phù hợp với sự thực. Vì chẳng ai có thể ngờ được rằng, cái gọi là người đứng đầu thí luyện tiên đô lại chính là một lễ vật. Mà lễ vật này thậm chí còn được một người tự tay tạo ra, Từ không mà có, từng chút một mà thành hình. Hiện tại, người tạo ra lễ vật này lại đang cúi đầu cung kính, mỉm cười đầy khiêm nhường Đó chính là điểm đáng sợ của Chu Chính Lập. Trước kia, vì có tinh hoàn tử chấn áp nên y luôn thận trọng, không để lộ hào quang, thậm chí hứa thanh còn nghĩ rằng giữa y và tà linh tử có lẽ không đến mức đối đầu sinh tử. Mọi thứ có thể chỉ là vì cả Chu Chính Lập và Tà Linh Tử đều hiểu rằng họ cần phải hành động như thế, cần có sự mâu thuẫn, cần xây dựng hình tượng như vậy. Như thế, các đại nhân vật mới thấy hài lòng. Dù những đại nhân vật ấy biết rõ họ đang diễn, thì việc họ sẵn sàng diễn, sẵn sàng làm vai hề trong mắt những kẻ lớn hơn cũng là một cách cúi đầu. Hứa Thành không cho rằng mình là đại nhân vật, càng không nghĩ mình là một tinh hoàn tử thứ hai. Bởi lẽ, hắn không có nhu cầu thu phục kẻ khác. Dù là đệ ngũ tinh hoàn hay tiên đô sắp tới, đối với hắn, đó chỉ là một điểm dừng trong hành trình nhân sinh. Ở điểm dừng này, bản tính của hắn luôn thận trọng, nhưng cũng thuận theo tự nhiên. Dù Chu Chính Lập có bất kỳ mục đích ẩn giấu nào, Hứa Thanh cũng không bận tâm. Bởi vì một con rắn độc, khi chưa để lộ răng nanh thì cũng xem như khá đẹp. Còn khi răng nanh nộ ra, thì như Hứa Thanh đã từng nói với Chu Chính Lập, hắn thích ăn rắn, càng độc, càng ngon. Quá khứ thủa bé, trải nghiệm trên đại lục vọng cổ, những truyền thừa từ sư tôn, cùng với những điều từng thấy, từng nghe khi đi theo nhị nghiêu, tất cả đều khiến Hứa Thanh có thêm độc tính. Vậy nên ánh mắt của hắn chỉ dừng lại trên người Chu Chính Lập một chút, sau đó liếc qua phía Trần Phách Thiên. Trần Phách Thiên này là ta lựa chọn kỹ lưỡng, Gã không mang theo nhân quả sâu sắc Chu Chính Lập khẽ nói Thêm nữa, gã quả thực là kẻ ác tột cùng, Mà cái ác chủ đạo là sắc dục Chu Chính Lập hiểu rõ ràng rằng Làm việc hay tặng quà đều cần phải làm sao để người nhận cảm thấy thoải mái Vì vậy, y lựa chọn một người không có bất kỳ nhân quả nào trong quá khứ Đồng thời cũng là kẻ đáng chết Như vậy, người nhận quà sẽ cảm thấy an tâm hơn khi nhận Hơn nữa, để người nhận yên tâm hơn nữa y cúi chào hứa thanh một lần rồi lui ra xa vài bước giữ khoảng cách với Trần Phách Thiên xa hơn hứa thanh. Bởi vì Trần Phách Thiên đã hấp hối ngọn lửa sinh mệnh của gã đang dần tắt. Trên đường đưa ga đến đây Chu Chính lập đá dùng thủ đoạn khiến Trần Phách Thiên có thể tự chết tự nhiên và thời gian đã gần kề. Như vậy sẽ không gây ra hiểu lầm. Sẽ không ai nghĩ rằng trong lễ vật có ẩn châm. Người là do y gián tiếp giết chết, không liên quan gì đến người nhận lễ. Còn tu sĩ chết vào khoảnh khắc đó, chuẩn lệnh tiên đô sẽ phát ra được người gần nhất hấp thu. Vì vậy, y mới lùi lại. Hứa thanh không nói gì, cứ thế sau vài chục nhịp thở, Trần Phách Thiên tắc thở. Ngay khi gã chết, một chiếc chuẩn lệnh tiên đô bay ra từ trong thân thể của gã tỏa ánh sáng rực rỡ. Nó bay lên một chút rồi hướng thẳng về hứa thanh, hòa nhập vào thân thể hắn. Lập tức toàn bộ bầu trời vang lên, tinh tổ xuất hiện và thứ hạng thay đổi. Thứ nhất đã thuộc về hứa thanh. Chu chính lập lại cúi chào hứa thanh một lần nữa. Sau đó y từ từ lui ra khỏi Thái A Sơn, bay vào trời cao rồi biến mất không còn dấu vết. Hứa thanh không ngăn cản, ánh mắt dõi theo chân trời rồi từ từ thu lại. thân hình hắn dần dần tan biến bước vào không gian dùng pháp môn thời không hắn đi mà không để lại một tiếng động cũng không để lại dấu vết nhân quả chốc lát sau trên bầu trời dường như có chút gợn sóng chu chính lập quay lại y cúi đầu nhìn xuống thái a sơn có vẻ đăm chiêu quả thực khác quá xa với tinh hoàn tử nếu là tinh hoàn tử khi đã nắm giữ lợi thế như vậy sẽ sở hữu thực lực thế này Tính thận trọng của y sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí sẽ chọn ở lại nơi đây, chờ đến khi thí luyện kết thúc. Còn hứa thanh, rõ ràng nắm giữ lợi thế to lớn lại chấn áp tất cả tinh tú. Hơn nữa ta và ta linh tử đã lần lượt tặng lễ cuối mình, vậy mà hắn vẫn thận trọng đến mức này. Điều này không giống như cố tình, mà giống như bản năng. Chu chính lập khẽ thở dài, không dễ chọc vào đâu. Hề... Hey. Sau đó thân hình y khẽ động, một lần nữa biến mất. Thời gian trôi qua, đếm ngược thí luyện tiên đô chỉ còn lại 7 ngày. Trong thời gian này, cùng với sự thay đổi trên tinh đồ, cũng như thứ hạng trên bảng công bố từ các tông môn khắp nơi, cái tên hứa thanh đã gây chấn động cả đệ vũ tinh hoàn. Trần Phách Thiên biến mất, hứa thanh trở thành người đứng đầu. Thế là trong khoảng thời gian này, những lời đồn đại về hứa thanh càng ngày càng nhiều. Sau khi trở thành người đứng đầu, ảnh hưởng của hắn đối với những người từng giao thiệp không nhỏ. Tại tinh vực Tây Bộ, Lý Mậu Thổ vẫn tiếp tục nỗ lực. Dù hiện tại y đứng thứ năm, việc vào tiên đô đã chắc chắn. Nhưng khi y nhìn thấy thứ hạng, y lặng lẽ lựa chọn tiếp tục thu thập thêm chuẩn lệnh tiên đô. Tuy không thể vượt qua, nhưng cũng không thể bị bỏ lại quá xa. Ở Nam vực Tinh Bộ cũng có những lời tương tự. Đến từ Viễn Sơn gia tộc Đến từ Đại Tiên Sơn Viễn Sơn Tố đang bế quan Nàng muốn trong thời gian trước khi Thí luyện kết thúc đột phá tu vi của bản thân Bước vào hàng chuẩn tiên Đó là con đường duy nhất giúp nàng và Tiên Tô nàng nhất định làm được Về phần khương phàm Gã cũng lựa chọn con đường giống như Viễn Sơn Tố Cũng đang cố gắng dốc toàn lực Còn ở tinh vực Bắc Bộ Thiên quân tích dịch do có sự giúp đỡ của sư tôn nên việc họ nhẹ nhàng hơn nhiều so với khương phàm và viễn sơn tố. Họ đã có lệnh bài mới làm lại từ đầu. Dựa vào tu vi và chiến lực của mình, quá trình này không quá khó nhưng đòi hỏi phải chiến đấu liên tục. Hơn nữa thời gian trung cấp rút nên trong thời gian này hai huynh đệ bận rộn vô cùng. Mỗi khi thứ hạng tăng lên họ lại hướng về phía hứa thanh mà chửi rủa lấy đó làm động lực. Còn tại tinh vực đông bộ, tình hình lại khác với những nơi khác. Tà Linh Tử và Chu chính lập giữ vững thứ hạng một người vị trí thứ hai, một người vị trí thứ ba. Cả hai đều đã từ bỏ việc tăng hạng, chỉ cần đợi đến khi thí luyện tiên đô kết thúc. Tuy nhiên, tại nơi của họ, ánh mắt họ hướng nhiều nhất là về tinh hoàn tháp. Nếu nói rằng thí luyện tiên đô này vẫn còn biến số cuối cùng, thì trong mắt hai người chắc chắn là tại tinh hoàn tháp. lúc này bên trong tinh hoàn tháp trong ngọn tháp cao vút vô tận ở khu vực trung tâm nơi ngọn tháp cao nhất vô tận tinh quang đang được dẫn vào trong tháp ấy tinh quang tỏa sáng dung nhập vào một trận pháp phức tạp dưới mặt đất giữa trận pháp một thanh niên nổi xếp bằng tinh quang đổ xuống sau khi được trận pháp chuyển hóa tràn vào thân thể thanh niên khiến cho toàn thân y hiện ra những kinh mạch do tinh quang tạo thành trong quá trình đó Thân thể y như đang hòa nhập vào ngọn tháp. Khí tức tiên đinh nồng đậm tràn nhập quanh người y. Nhìn kỹ, khí tức này xuất phát từ tiên thai trên người thanh niên. Đó là tiên thai đã trải qua quá trình biến đổi từ huyễn chân bất triệt, bây giờ đã hoàn thiện. Đó cũng là tiêu chí của chuẩn tiên. Tái tạo ra, tình hoàn tử. Nếu không có khổ nạn dưỡng kiếp nạn, sao có thể từ tồi tệ trở thành hưng thịnh? Giọng nói khàn khàn vang vọng trong tinh hoàn tháp Đồ nhi người đã ứng kiếp Đã ngã xuống giữa kiếp nạn Đó là số mệnh của ngươi Vậy nên Vi sư mới tái tạo thân thể cho ngươi Để sau này ngươi sẽ đạt được sự thịnh vượng Tiền đồ rộng mở Cùng với âm thanh ấy Tinh hoàn tử ngồi xếp bằng giữa trận pháp Đôi mắt bỗng mở ra Vô tận tinh quang từ mắt y tỏa ra Khiến tinh hoàn tháp rực rỡ Hắn ở bên ngoài Luôn đợi người Giọng nói khàn khàn lại vang lên Tinh hoàng tử im lặng Một lúc lâu sau khẽ lắc đầu Không đi nữa Tại sao không đi Giờ vẫn không đánh thắng được Mà trận chiến trước mắt Đã mất danh hiệu tinh tú Cũng không cần phải cố chấp Ta và hắn sẽ quyết đấu tại tiền đô tốt Bên ngoài tinh hoàn tháp Có một ngọn núi Tên là Cửu Thiên trên đỉnh cửu thiên hứa thanh ngồi xếp bằng trước mắt hắn là tinh hoàn tháp vô tận dưới ánh cực quang đỏ rực những tinh quang được tinh hoàn tháp dẫn dắt đặc biệt rõ ràng mà điểm tụ lại của những tinh quang đó là nơi hứa thanh đang nhìn tới hắn đang đợi tinh hoàn tử ngay khi đến tinh vực đông bộ hắn đã mơ hồ cảm nhận được khí tức của tinh hoàn tử hắn đã biết tinh hoàn tử đã quay trở lại vì vậy khi hắn đến bên ngoài tinh hoàn tháp ngồi đợi đối phương đến đống nhưng tiếc thay đợi đến giờ vẫn không thấy tinh hoàn tử xuất hiện sắc mặt hứa thanh vẫn bình thản nếu không đến thì hắn sẽ không cưỡng cầu vì thế hắn nhắm mắt lại để mặc cho thời gian từng ngày trôi qua cho đến khi đếm ngược thí luyện tiên đô đến ngày cuối cùng giờ cuối cùng và khắc cuối cùng thời gian lặng lẽ trôi qua trên bầu trời đệ ngũ tinh hoàn tiếng sấm vang lên Lúc đầu tiếng sấm còn nhỏ, nhưng nhanh chóng truyền khắp đông bộ, lan ra mọi nơi, vang khắp đệ ngũ tinh hoàn. Tiếng sấm động trời, hàng tỷ tu sĩ, dù đang làm gì vào khoảnh khắc này cũng đều ngưng lại, bản năng yên lặng, ngẩng đầu nhìn lên. Giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp trong tiếng sấm. Thí luyện tiền đồ kết thúc, chọn một trăm người đứng đầu vào tiền đồ. Cùng với giọng nói đó, giữa sự háo hức và chờ mong của vô số tu sĩ ở đệ ngũ tinh hoàn, Trong ánh mắt ngưỡng mộ không sao kẻ xiết, những cầu vòng bảy sắc lấp lánh từ cực quang trên bầu trời rơi xuống. Có tất cả 99 cầu vòng rơi xuống những nơi khác nhau, phân tán khắp bốn tinh vực tương ứng với những người đã giành được tư cách vào tiên đô. Rơi xuống ngay trước mặt họ. Đây là hồng quang dẫn đường. Đây là con đường đến tiên đô mà cả đời những tu sĩ ở đệ ngũ tinh hoàn mơ ước. Lúc này, những cầu vòng đó Những tu sĩ đã trải qua biết bao cuộc tàn sát trong thí luyện, trải qua biết bao kiếp nạn, từ trong máu và chết chóc thành công vượt lên, lòng ai cũng dâng trào, nhịp thở đều dồn dập hơn bình thường. Tất cả bọn họ vì khoảnh khắc này mà phấn đấu. Thế là từng người nhấc chân, bước lên cầu vòng trước mặt mình. Ngay khi họ chuẩn bị bước lên, tiếng sấm lại vang lên trên đầu trời, cả đệ ngũ tinh hoàn rền vang. Dưới ánh mắt của vô số người, họ nhìn thấy một cầu vồng khổng lồ vượt lên tất cả những cầu vồng khác sững sờ trời đất như một dòng sông vô tận so với cầu vồng này những cầu vồng khác chỉ như dòng suối nhỏ dòng sông này tỏa ra khí thế hào hùng uy nghi ngút ngàn rực rỡ trói lòa rơi từ trên trời xuống giáng xuống đông bộ hạ xuống núi cửu thiên chúng sinh đều chấn động hứa thanh mở mắt nhìn con đường rực rỡ ánh sáng trước mặt hắn đứng lên rồi bước tới Bước lên cầu vòng dài, tiến về phía bầu trời. Cùng với những người khác ở nơi khác nhau cũng bước lên như thể đang phi thăng, tất cả đồng loạt tiến lên. Cùng bước về phía bầu trời, đến tiền đô vô thượng. Đây là thời khắc thiêng liêng, thần thánh nhất của mỗi kỳ thí luyện tiền đô. Là khoảnh khắc mà vô số tu sĩ ở đệ ngũ tinh hoàn hàng mơ ước. Những người thành công giành được tư cách, Sẽ được tiến thẳng vào tiên đô như thể là phi thăng trước sự chứng kiến của chúng sinh vạn vật Bóng dáng hứa thanh bước lên tàu vòng vĩ đại nhất Không ngừng tiến về phía trước Phía sau hắn Ở những nơi khác nhau của bốn tinh vực 99 tàu vòng khác đang đưa 99 tu sĩ giành được tư cách tiến vào tiên đô đi theo Khoảnh khắc này Họ là tâm điểm của bốn tinh vực Khoảnh khắc này Họ là những tinh tú xứng đáng với danh hiệu đó Khoảnh khắc này Bốn tinh vực đều tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều dõi theo thiên không. Dù nhiều người chỉ thấy được một phần nhỏ của bầu trời, nhưng với các cường giả của bốn tinh vực, ánh sáng đến từ cầu vồng vĩ đại nhất là độc nhất vô nhị. Vì vậy, dưới ánh mắt của chúng sinh, người trên cầu vòng càng lúc càng lên cao, đến gần với cực quang trên bầu trời, cuối cùng chìm vào trong cực quang. Bị ánh đỏ bao trùm. Mà phía trên cực quang này không phải là tinh không. Đó là một biển sương mù Làn xương dày đặc như thể che lấp cả tinh không Chỉ có 100 cột đá cổ xưa và trang nghiêm đứng sừng sững trong sương mù là nổi bật rõ rệt Những cột đá đó được bố trí theo hình bậc thang Cột ở giữa cao nhất, các cột hai bên thì thấp dần Tổng thể như tạo thành hình dạng chữ nhân Tất cả các cột đá đều mang bảy sắc màu Tựa như đá tồn tại qua vô số thời đại Chứng kiến không biết bao nhiêu vinh quang tỏa ra uy nghi vô hạn. Ánh sáng chúng phát ra tạo thành những cầu vồng rơi xuống cực quang bên dưới và từ cực quang truyền xuống bốn tinh vực bên dưới, thành cầu vồng dần hiện ra rõ trước mặt mọi người. Cột đá cao nhất chính giữa phát ra cầu vồng rực rỡ nhất. Trên đó, bóng sáng hứa thanh đang bước ra từ cực quang, đạp trên cầu vồng. Hắn là người đầu tiên trong một trăm tu sĩ bước vào và bước ra khỏi cực quang. Với cực quang chảy bên mình, với những bước đi không ngừng. tựa như hắn vừa bước từ đáy sông lên mặt sông khi rời khỏi mặt sông hứa thanh nhìn thấy biển sương mù bao la và thấy một trăm cột đá sáng rực bảy màu hắn không dừng lại bước lên phía trước đứng trên cột đá chính giữa hắn đứng tại đó sau đó hắn quay lại nhìn xuống phía dưới bên dưới là biển tực quang mênh mông ánh đỏ như đại dương trong đó chín mươi chín cầu vồng buông xuống trên mỗi cầu vồng các tu sĩ lần lượt bước ra Tiến về các cột đá tương ứng Giữa đám đông Hứa Thanh thấy Chu Chính Lập Chu Chính Lập cười khiêm nhường Thấy Tà Linh Tử Tà Linh Tử khẽ cúi đầu Thấy Viễn Sơn Tố Viễn Sơn Tố né tránh ánh mắt của Hứa Thanh Thấy Lý Mộng Thổ Lý Mộng Thổ trông đầy xúc động Thấy Thiên Quân tích dịch Hai huynh đệ bọn họ vốn kiêu ngạo Giờ này cũng thu mình lại một cách theo bản năng Ánh mắt hứa thanh quét qua. Đa phần trong số đó hắn không quen biết, còn trong những người quen thuộc thì thiếu đi khương phàm, nhưng lại có thêm một thanh niên áo đen. Thanh niên đó tỏa ra khí tức trật tự, xung quanh có những dây xích hình thành từ tinh quang. Khi ánh mắt hứa thanh nhìn đến, y cũng nhìn lại hứa thanh. Tinh hoàn tử Tâm tư hứa thanh vẫn bình thản. Những người này xuất hiện trên trầu vòng, với hứa thanh không phải điều bất ngờ. về phần tinh hoàn tử hứa thanh đã sớm cảm nhận được y đã tái sinh trước đó hắn nổi xếp bằng trước tinh hoàn tháp nhưng y không đến vì vậy giờ gặp lại lòng hứa thanh không gợn sóng ánh mắt quét qua rồi bình thản thu lại không chú ý tới những tu sĩ đang dần bước lên các cột đá tương ứng của họ hứa thanh ngẩng đầu nhìn lên biển sương mù trên cao hắn luôn cảm thấy đệ ngũ tinh hoàn không lớn khái niệm lớn này so sánh với đại đục vọng cổ Dù đệ ngũ tinh hoàn có bốn tinh vực, đông, tây, nam, bắc, mỗi tinh vực đều rộng mênh mông, vượt xa đại lục vọng cổ. Số lượng tu sĩ quá nhiều, dù cả đời bay mãi cũng khó mà khám phá hết phạm vi của nó. Nhưng trong cảm nhận của hứa thanh, vẫn có chút gì đó nhỏ bé. Dựa vào tinh đồ của thượng hành 36 tinh hoàn mà hắn từng thấy năm xưa, mỗi tinh hoàn phải là vô hạn mới đúng. Nhưng khi đến đệ ngũ tinh hoàn, thực tế lại không như vậy. Tất nhiên Hứa Thanh hiểu, có thể điều này có liên quan đến việc đệ ngũ tinh hoàn đã bị lấp phẳng. Dù sao thì tinh không là đa tầng, là một không gian. Khi đệ ngũ tinh hoàn bị lấp phẳng trở thành một đại lục, thì cảm giác tự nhiên sẽ khác. Nhưng suy cho cùng, đây chỉ là một trong những lý do cũng không phải lý do chính. Vậy nên, tại sao lại như vậy? Đó là điều mà Hứa Thanh vẫn luôn thắc mắc trong lòng sau khi đến hết bốn tình vực. đến giờ phút này đứng trên cột đá cổ kính nhìn biển sương mù vô tận suy nghĩ của hứa thanh bắt đầu dao động hắn có một dự cảm đệ ngũ tinh hoàn thực sự sẽ hiện ra trước mắt hắn mong đợi cùng với mong đợi với hắn là những tu sĩ khác đến nơi này nhưng mọi người không phải đợi lâu khi người cuối cùng vừa đặt chân lên cột đá sương mù đột ngột cuộn lên Một áp lực khó có thể diễn tả dường như từ bên trong sương mù tràn ra, tựa như một bàn tay vô hình, khẽ phất qua. Thế là, màn sương mù bao phủ trên tao của hứa thanh và những người khác lập tức như thủy triều rút đi, tản ra trong nháy mắt và biến mất. Bầu trời sao mênh mông hiện ra trước mặt họ. Bầu trời sao này dường như vô biên vô tận, hiện lên một vòng xoáy khổng lồ chiếm chính phần mười bầu trời. Vòng xoáy đó như thể đứng yên, nhưng cảm giác kỹ lưỡng thì dường như đang quay. So với vòng xoáy khổng lồ này, các cột đá mà hứa thanh và những người khác đang đứng ở trên vô cùng nhỏ bé. Trong cảm nhận của mọi người, bên trong vòng xoáy khổng lồ chiếm lĩnh bầu trời sao này tồn tại vô số vì sao, sự sống và khí tức tiên linh đậm đặc. Nhưng khi mọi người đang nắm chìm trong cảnh tượng đó, Đột nhiên như có một sức mạnh nào đó khiến bầu trời sao thu nhỏ lại. Vòng xoáy đó trong mắt hứa thanh và mọi người thu nhỏ lại với tốc độ nhanh chóng. Và khi nó thu nhỏ lại, một vòng xoáy bầu trời sao lớn hơn hiện ra. Vòng xoáy trước nó đã biến mất. Nó không phải biến mất, mà chỉ vì nó quá nhỏ, chỉ là một phần trong vòng xoáy khổng lồ mới xuất hiện. Tâm thận hứa thanh chấn động, nhưng mọi thứ chưa kết thúc. ngay khoảnh khắc tiếp theo, vòng xoáy khổng lồ đó lại tiếp tục thu nhỏ. Lúc này, mọi người bao gồm cả hứa thanh thấy được vô số vòng xoáy sao giống nhau và những vòng xoáy đó tụ hợp lại thành một tinh đồ khổng lồ. Nói chính xác hơn, đây là một tinh vực. Nếu như ban đầu thấy là tinh vực, có thể không cảm nhận được sự bao la của nó. Nhưng với sự thu nhỏ từng lớp trước đó, đến giờ nhìn vào tinh vực này, Chữ mênh mông dường như cũng không đủ để miêu tả. Nhưng, đây vẫn chưa phải điểm dừng. Khoảnh khắc sau, tinh vực này lại thu nhỏ. Xung quanh nó xuất hiện vô số tinh vực tương tự. Tất cả như những tinh vực ấy hợp thành một vũ trụ. Nhưng, khi vũ trụ này lọt vào mắt mọi người, bầu trời sao bỗng trở nên mờ ảo. Tiếp đó, vô số vũ trụ như vậy lại xuất hiện trong nhận thức của họ. Giữa cơn chấn động, Vô số vũ trụ lại lần nữa thu nhỏ Bầu trời sao vang vọng Cuối cùng một thân ảnh vĩ đại hiện ra trước mắt mọi người Đó không phải chân thân Mà là hình ảnh do vô số hệ sao nhỏ Vô số tinh hệ lớn Vô số tinh vực và vô số vũ trụ hợp thành Không thấy rõ dung mạo Nhưng có thể cảm nhận được sự tối cao Nhưng thân ảnh này không phải tiên tôn của đệ ngũ tinh hoàn Bởi vì khi thân ảnh vĩ đại đó hiện ra, bầu trời sao một lần nữa thu nhỏ, bên cạnh thân ảnh đó xuất hiện hơn 10 thân ảnh to lớn tương tự. Tổng cộng 11 thân ảnh, như 11 thiên ngoại thiên. Đó là 11 tiên chủ của đệ ngũ tinh hoàn, Mỗi vị đều rực rỡ, trói lòa. Khi họ hiện ra, Hứa Thanh và mọi người, 100 thiên kiêu, trong lòng đều nổi lên sóng lớn. Trong tiếng vang dội hứa thanh hướng ánh mắt về 11 thân ảnh. Trong số đó, dù không nhìn rõ dung mạo, nhưng với trải nghiệm trong tiên cung, hắn có thể nhận ra ngay. Đó chính là cửu ngạn tiên chủ. Thân ảnh của cửu ngạn tiên chủ có đặc điểm khác biệt so với các tiên chủ khác. Trước mặt vị ấy có một vòng do tinh quang tạo thành. Khi thấy vòng đó, một nhận thức trỗi dậy trong lòng hứa thanh. Đó là kỷ nguyên tri hoàn Hiện giờ là kỷ nguyên của cửu ngạn Hứa Thanh hít một hơi sâu Đè nén cảm xúc trong lòng Nhẫn nhịn ánh sáng chói mắt Nhìn về các tiên chủ khác Hắn muốn tìm thấy trong số họ Bách Đại Sư Cho đến khi hắn nhìn thấy vị tiên chủ thứ 9 Bóng dáng hùng vĩ của người đó dường như là một lão nhân Khó có thể thấy rõ Nhưng chiếc bình thuốc mà người đó nâng trên tay khiến hứa thanh vô cùng quen thuộc. Lão nhân đó khẽ cúi đầu, ánh mắt dường như hướng về hứa thanh, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm. Hứa thanh cũng cúi người, hành lễ. Ngay khi hứa thanh hành lễ, bầu trời sao lại mờ dần, ý thu nhỏ một lần nữa đến. Khi mười một vị tiên chủ của thiên ngoại thiên tàng lúc càng nhỏ, sau đó là một thân ảnh hùng vĩ hơn, mang theo sự tôn nghiêm tối cao, uy nghiêm vô song, lấp đầy cả bầu trời sao. Đó là nguồn gốc của tiên. Đó là trí tôn của đệ ngũ tinh hoàn. Đó là người từng áp chế cả thần tôn, tiên tôn. Mười một thiên ngoại thiên bao quanh bên ngoài thân ảnh của Ngài. Đây chính là đệ ngũ tinh hoàn chân chính. Sau khi bị tu sĩ chiếm lĩnh, trong quá trình bị lấp phẳng, Hầu như toàn bộ khu vực đều đã được phân chia trong các thiên ngoại thiên. Còn lại bốn tinh vực Đông Tây, Nam Bắc. Thực ra, đó là cố hương, là khởi nguyên. Vậy nên, vốn dĩ chẳng có tiền đô nào, bởi vì nơi đó chính là tiền đô. Cũng là vùng đất dòng chính của đệ ngũ tinh hoàn. Mọi cuộc giết chóc, mọi gian khổ đều là để tạo nên cho những người mang huyết thống dòng chính. đều là vì tương lai của đệ ngũ tinh hoàn. Vì những tu sĩ sinh ra từ nơi đó gốc rễ thanh thuần, tương lai của họ mang theo sứ mệnh. Còn về sự sống trong 11 thiên ngoại thiên, theo một ý nghĩa nào đó, họ chỉ là một chi thứ mà thôi. Thậm chí phần lớn họ không phải là nhân tộc, chỉ có một số ít được ban cho huyết thống nhân tộc. Giờ đây, không cần nói thêm, trong khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng rộng lớn này, Tất cả mọi người, bao gồm cả hứa thanh, đều nảy sinh nhận thức. Hóa ra là vậy. Hứa thanh lẩm bẩm. Cùng lúc đó trong 11 thiên ngoại thiên, tiểu hạn tiên chủ đang trông coi kỷ nguyên này mở mắt. Các người phi thăng lần này vào thiên ngoại thiên của ta. Vùng đất khởi nguyên, các thế lực tranh đua để tiến vào tiên đô, đó chính là truyền thống và niềm kiêu hãnh của bốn đại tinh vực Đông Tây Nam Bắc. Trong đó không phải là không ai biết được bí mật thực sự, như các tiên nhân của bốn đại tông môn chính thống hoặc một số chuẩn tiên tiếp cận được với tầng hạch tâm, họ thực ra cũng đều hiểu rõ. Tiên đô chỉ là một kế hoạch do các tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn thiết lập từ khi tiếp quản, luôn luôn vận hành, một kế hoạch để bồi dưỡng dòng chính. Kế hoạch này đã được thực hiện từ quá khứ và sẽ tiếp tục trong tương lai. Vì trong nhận thức của tầng lớp cao tầng đệ ngũ tinh hoàn, tu sĩ không thể được dưỡng dục mà thành, mà phải từ trong vô số cuộc cạnh tranh, vượt qua mọi khó khăn, chém giết để vươn lên. Giống như thời đại đệ ngũ tinh hoàn vẫn luôn thuộc về thần đinh, họ đã bắt đầu từ những tiểu thế giới chiến đấu vươn lên. Tinh thần này không thể bị đánh mất. Do đó, điều họ muốn không phải là những đóa hoa trong nhà kính. mà là những đồng đạo với sát khí và tinh thần bất khuất. Chỉ là những tu sĩ như vậy mới xứng đáng làm dòng chính, mới có thể gánh vác tương lai, mới có thể tồn tại trong sự bao phủ của thần linh trên con đường đi lên. Chỉ có những người như vậy mới có đủ tư cách nhận được sự công nhận của họ. Về mặt tâm tính, đối với tu sĩ cấp thấp, có thể cần phải dẫn dắt để đạt được lòng trung thành, nhưng với những người có thể phi thăng, thì điều đó không cần thiết bất cứ ai đạt đến vị trí này đều là những kẻ kiên định chắc chắn đã có nhận thức và hiểu biết của riêng mình đồng đạo thì đồng hành đạo khác thì không cần phải níu kéo đề ngũ tinh hoàn có bản lĩnh để làm điều đó ngoại trừ nơi này toàn bộ ba mươi sáu thượng tinh hoàn gần như toàn bộ là đất của thần linh những kẻ khác đạo trừ phi đổi tu thành thần Nếu không sẽ chẳng còn nơi nào khác Trận doanh sớm đã cố định Vì thế các cuộc thí luyện tiên đô liên tiếp được tổ chức Cũng vì thế con lời cuộc chủ ngạn tiên chủ về phi thăng Những người tấn thăng từ cố hương chính là đang thực hiện việc phi thăng Theo quy tắc của đệ ngũ tinh hoàn Bất kỳ tiên chủ nào đại diện cho kỷ nguyên Thì tất cả tu sĩ phi thăng trong kỷ nguyên đó được gia nhập vào tiên cung của họ Hiện giờ là kỷ nguyên của cửu ngạn. Vì vậy bao gồm cả hứa thanh trong số 100 người. Ngay lúc này, từng thân hình như bị tiếng vọng từ cửu ngạn tiên chủ kéo hút, từng người từ trên các đài cao bay đen. Họ bay thẳng về phía, nơi cửu ngạn tiên chủ trú ngụ. Một thế giới bao la được tạo nên từ vô số vì sao, tinh hệ, vòng xoáy, tinh vực và vũ trụ. khi vừa tiến vào vô tận những vì sao và các tinh đồ hiện ra trong mắt hứa thanh và những người khác không có khởi đầu không có kết thúc so với sự bao la này họ trở nên vô cùng nhỏ bé như những con kiến lạc vào thế giới của người khổng lồ nơi này chính là cửu ngạn thiên chiếm một phần mười khu vực của đại ngũ tinh hoàn tiếng nói uy nghiêm vang vọng khắp không gian nhưng lần này không phải là tiếng nói của cửu ngạn tiên chủ Trước mặt hứa thanh và những người khác, khi tiếng nói vang lên, một người từ trong không gian mơ hồ bước ra. Đó là một lão giả mặc áo đạ bào màu trắng, tay cầm chiếc phù trầm, cả người tỏa ra khí chất tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục, bước trên tinh không, bước trên vũ trụ, hiện ra trước mặt hứa thanh và mọi người. Lão phù hứa đạo vân, trưởng lão tiếp dẫn cửu ngạn tiên cung phụ trách dẫn đường và giải thích cho các người. Lão già lên tiếng, ánh mắt bình thản quét qua tất cả mọi người, tâm trí mọi người đều chấn động. Những ai sở hữu hiến bảo, bảo vật của họ lập tức tỏa ánh sáng mờ nhạt, không dám tranh sáng, lập tức bị áp chế. Những người có hiến luật cũng không khác là bao. Khi ánh mắt của lão già nhìn đến, luật tắc trong cơ thể bỗng bị áp chế, không thể vận hành dù chỉ một chút. dù là hứa thanh hay tinh hoàn tử khi ánh mắt của lão già lướt đến linh hồn bỗng rung động dâng lên một cảm giác không thể chống cự cảm giác này hứa thanh từng trải qua khi ở đại đục vọng cổ đứng bên cạnh chấp kiếm đại đế hắn từng cảm thấy điều đó khi vị ấy chuẩn bị phi thăng bước vào hạ tiên nhưng lần này cảm giác đó mạnh mẽ hơn nhiều tiên hứa thanh hít một hơi sâu tinh hoàn tử cũng cúi đầu cảm giác của y giống hệt thứa thanh lão già trước mắt khiến y như đang đối diện với sư phụ của mình là hai người mạnh nhất trong số trăm người cảm nhận này là rõ ràng huống chi là những người khác tất cả đều nhanh chóng cúi chào lão già vẫn giữ nét mặt bình thản tiếng nói tiếp tục vang vọng trong cửu ngạn thiên các ngôi sao vô tận luôn có sao mới sinh ra luôn có sao cũ rơi xuống Vòng xoáy không phải sao không phải vĩnh cửu, các tinh vực cũng không cố định, ngay cả các vũ trụ bên trong cũng có sự thăng trầm. Nếu không có biến cố gì, đây sẽ là nơi tu luyện của các ngươi trong tương lai. Là những tu sĩ phi thăng từ cố hương, các ngươi sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Mỗi người sẽ nhận được một vũ trụ trong tiểu ngạn thiên làm động phủ. Tất cả các tinh vực, vòng xoáy sao, tinh hệ, các vì sao trong đó đều thuộc về các ngươi. Khi những lời này vang lên, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng dậy sóng. Hứa Thành cũng nhận thấy mức độ trọng thị của đệ ngũ tinh hoàn dành cho những người phi thăng. Đây là sử dụng tài nguyên của một vũ trụ để nuôi dưỡng một người. Có thể tưởng tượng, dù là vũ trụ nghèo nàn nhất, chắc chắn cũng có vô số tiền khí. Mà tất cả chúng sinh trong đó đều là một phần tài nguyên. Có thể nói, vào thời khắc nhận được phần thưởng, người nhận phần thưởng đã trở thành tối cao trong vũ trụ mà họ nhận được. Phần thưởng như vậy khiến hứa thanh cũng động lòng. Sự kỳ vọng trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Vì trong bất kỳ bảng xếp hạng nào, phần thưởng cho người đứng đầu chắc chắn không giống những người khác. Thực tế đúng là như vậy. Lời nói của lão giả vang vọng như tiếng thiên âm. Vũ trụ là phần thưởng đầu tiên, toàn đối với người đứng đầu. Khi nói đến đây, ánh mắt lão rơi vào hứa thanh. Trong cửu ngạn thiên có một vũ trụ đặc biệt. Mỗi vũ trụ đều là tài nguyên chiến lược. Phần thưởng cho người đứng đầu là vũ trụ mặc dương nhất đẳng. Về sự khác biệt của nó, các ngươi có thể tự tìm hiểu khi đến. Về phần thưởng thứ hai cho các ngươi Tất cả sẽ nhận được cơ hội... Để nhận được sự tẩy rửa từ hiến luật đối với pháp bảo, các ngươi có thể tăng cường hiến luật cho những pháp bảo chưa có hoặc nâng cao giá trị cho pháp bảo, thậm chí có thể yêu cầu bóc tách hiến luật và hợp nhất vào bản thân. Lựa chọn sử dụng quyền lợi này như thế nào, các ngươi tự cân nhắc theo ý mình. Đối với 10 người đứng đầu, ngoài phần thưởng này, còn có cơ hội được luyện chế pháp bảo bởi hạ tiên, bất kỳ lúc nào các ngươi đều có thể đến đạo luyện vũ trụ Cơ duyên này vô cùng quý giá, các người hãy trân trọng. Ánh mắt lão giả sau khi quét qua 10 vị tu sĩ đứng đầu, dừng lại trên hứa thành. Còn người đứng đầu sẽ nhận được một cơ hội để cảm ngộ, tại anh Tiên Lăng. Anh Tiên Lăng là nơi chôn chất của tất cả các hạ tiên đã chiến đấu và hy sinh của cửu ngạn thiên từ xưa đến nay. Nơi đó tồn tại những cơ duyên và di bảo của tiên. Về phần có thể thu hoạch bao nhiêu và những gì, hoàn toàn phụ thuộc vào tạo hóa của bản thân khi lời của lão già vang lên hứa thanh cảm nhận được ánh mắt của các tu sĩ xung quanh đều đổ dồn về phía mình trong những ánh mắt này chứa đầy sự ghen tị và ao ước đặc biệt là những người như thiên quân tích dịch những người từng là bát đại tinh tú đối với họ không thiếu sự chỉ dẫn của hạ tiên cũng không thiếu sự luyện chế pháp bảo bởi hạ tiên dù sao Sư tôn hoặc trưởng bối của họ đều là hạ tiên Do đó phần thưởng trước đó Ngoại trừ vũ trụ Họ không quá phấn khích. Nhưng khi nghe đến cơ hội cảm ngộ Tại anh tiên lăng Họ không thể không động tâm Dù có hạ tiên làm sư phụ Nhưng họ được truyền thụ chắc chắn Là những hiến luật mà sư phụ không cần Những bảo vật được ban tặng Cũng không phải pháp bảo lợi hại nhất Của sư phụ Vì sư phụ họ vẫn còn sống Nhưng anh tiên lăng thì khác, đó là nơi chôn cất của những hạ tiên đã chiến đấu và hy sinh, những hiến luật họ để lại không còn chủ nhân. Những di bảo của họ nếu không bị hủy diệt khi họ ngã xuống thì những bảo vật còn sót lại chắc chắn là vô cùng kỳ diệu. Cơ duyên cũng như vậy. Vì vậy, cơ duyên trong anh tiên lăng quả thực là y bát. Ngay cả tinh hoàn tử lúc này cũng thở dài trong lòng. Hứa thanh cũng hiểu rõ sự quý giá của cơ hội này. Vì vậy cúi đầu khom lưng hành lễ. Lão già thu lại ánh mắt, tiếp tục nói, tiểu ngạn thiên không chỉ là nơi tu luyện các ngươi trong tương lai, mà còn là nơi các ngươi đảm nhiệm nhiệm vụ của mình. Hãy sử dụng tốt phần thưởng mà các ngươi đã nhận được, vì thời gian nhỉ ngơi các ngươi chỉ có một năm. Một năm sau các ngươi sẽ được triệu tập, đồng loạt đến vũ trụ tiếp dẫn, nơi đó sẽ có người giao nhiệm vụ cho các ngươi. Bây giờ, Giải tán đi. Lão già vung phù chầm trong tay. Ngay lập tức các mộc giản được chế tác từ tiên mộc bay về mọi người. Đa số mọi người đều nhận được hai cái. Một là thẻ truyền tống đến vũ trụ được trao thưởng. Một là cơ hội nhận tẩy hiến rửa hiến luật cho pháp bảo. Một số ít nhận được ba cái. Cái bổ sung là cơ hội luyện chế pháp bảo bởi hạng tiên. Chỉ có hứa thanh là nhận được bốn mộc giản. Khi các mộng giản được phát xong, lão giả không nói thêm gì nữa, thân thể mờ dần rồi biến mất. Sau khi lão giả rời đi, lòng mỗi người đều tràn đầy phấn kích, nhưng phần lớn không lập tức rời đi mà tiến đến chỗ hứa thanh. Xem như cùng thuộc thế giới khởi nguyên, dù mọi người không biết sau này được giao nhiệm vụ ở đâu, nhưng vẫn coi là cộng sự, và hứa thanh đứng đầu chắc chắn có điểm xuất phát cao hơn. Vì thế bây giờ là thời điểm tốt nhất để kết giao. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy. Trong khi phần lớn mọi người đều đến gần hứa thanh để làm quen, tinh hoàn tử giữ vẻ mặt không cảm xúc, lập tức bay đi, giữ nguyên phong thái cô độc của mình, hóa thành một giải cầu vòng cô độc lao về phương xa. Rồi y biến mất trong ánh sáng truyền tống. viễn Sơn Tố có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Còn với thiên quân... Tích dịch không cần nói nhiều. Hai huynh đệ này gần như ngay lập tức bỏ chạy, dường như sợ rằng nếu đi chậm, hứa thanh sẽ để ý và gọi họ lại. Trước mặt bao người như vậy, họ không muốn để lộ sự phấn khích không kiềm chế được của mình, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó cũng khiến họ cảm thấy khó xử. Vì vậy, lúc này họ rời đi với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Đối với việc này, hứa thanh không để tâm, Sau khi chào hỏi mọi người và Lưu Đại Ngọc Phù truyền âm, nhóm Tân Phi thăng giả tự mình rời đi. Còn về Chu Chính Lập và Tà Linh Tử, sau khi hai người Phi thăng đến tiểu Ngạn Thiên, mối quan hệ dường như không còn căng thẳng như trước. Dù không đứng chung, nhưng việc họ vẫn ở cùng lại nói đến điều gì đó. Gặp lại sau một năm nữa, hứa huynh, Tà Linh Tử chắp tay rồi quay người rời đi. Chu Chính Lập và Lý Mộng Thổ là hai người ở lại cuối cùng. Chu Chính Lập vẫn giữ nụ cười khiêm nhường. Thiếu chủ, tao đoán rằng một năm sau, khi phân công nhiệm vụ tất cả chúng ta, có lẽ sẽ cùng một nơi. Nói xong, y cung kính rời khỏi. Lý Mộng Thổ nhìn hứa thanh với ánh mắt cảm khái. Sau đó cũng chọn rời đi, nhưng trước khi đi y nói một câu. Bất cứ khi nào cần, cứ gọi, tao vẫn nợ ngươi một mạng và nợ nhiều hơn. trong không gian hư vô, Hứa Thanh nhìn theo mọi người rời đi sau đó mỉm cười, trong mắt hiện ra nét mong đợi bước về phía trước. Thần thức hòa vào thể truyền tống phù, bóng dáng của hắn lập tức biến mất. Nơi đi đến thuộc về hắn, Mặc Dương Vũ trụ. Mặc Dương Vũ trụ rốt cuộc lớn đến cỡ nào? Hứa Thanh không rõ cụ thể, dù hiện giờ hắn là tồn tại trí cao của Mặc Dương Vũ trụ. Nắm giữ quyền hành tuyệt đối chỉ là một ý niệm có thể khiến cả một tinh hệ sụp đổ. Nhưng thần niệm của hắn cũng không cách nào bao quát toàn bộ vũ trụ. Tuy nhiên, trong quá trình được truyền tống đến đây, hắn đã mơ hồ nhận ra đại khái hình dạng. Toàn bộ vũ trụ mạc dương có hình dạng như hai chiếc sừng dê cong vút được cấu thành từ vô số tinh hệ và vòng xoáy sao, nơi hai sừng nối liền với phía dưới là một hình bầu dục không đều. trông giống như thần cá. Nói chính xác hơn, vũ trụ mạc dương mang hình dáng của một con cá lớn mọc sừng dê. Bên trong nó vô cùng rộng lớn, từ các vì sao, tinh hệ, vòng xoáy sao đến tinh vực, tất cả đều dày đặc, đặc biệt những điểm sáng trói lóa kia. Đó là các mặt trời. Có mặt trời vẫn còn sinh khí, có những cái đã lụi tàn. Cảm nhận những điều này, Hành trình truyền tống của Hứa Thanh dần đi đến hồi kết. Không thể phủ nhận, lệnh truyền tống mà cửu ngạn thiên ban cho sở hữu những nguyên lý vượt xa tầm hiểu biết của Hứa Thanh. Rõ ràng là kết quả nghiên cứu trong hệ thống tu luyện của đệ ngũ tinh hoàn. Lệnh truyền tống này có thể vượt qua nhiều vũ trụ, đưa người dùng ngay lập tức đến một tọa độ không được chỉ định. Bản thân cơ chế của nó đã vượt qua các loại khái niệm không gian thông thường. Khó có thể miêu tả. không thể diễn tả. Cảm giác này giống như đây là văn minh của tiên. Hứa Thanh làm bẩm, trong lòng không khỏi trầm ngâm suy nghĩ về sự đặc biệt của vũ trụ Mạc Dương, vốn được biêu tả là một trong những vũ trụ mang giá trị chiến lược của cửu ngạn thiên. Theo lời của tiên nhân tiếp dẫn của tiên cung, những bí mật này cần hắn tự mình khám phá. Nhưng trên thực tế, là một vũ trụ đặc biệt Hứa thanh cho rằng những sinh tinh cấp cao trong đây Hẳn phải rõ hơn hắn Ngay lúc này Khi hình dạng của vũ trụ Mặc Dương Càng lúc càng lớn dần trong tầm mắt Vượt qua vô số tinh hệ Hắn đã nhìn thấy điểm đến của mình Đó là một tòa tiên điện Tiên điện được xây dựng Từ một khối thiên thạch đen tuyền. Nhìn qua thì rất lớn Nhưng so với vũ trụ thì lại nhỏ bé vô cùng Tuy nhiên Trong vũ trụ này Quyền uy và địa vị không còn được đo bằng kích thước hay quy mô công trình. Tiền điện không lớn nhưng toàn bộ sinh linh đều phải quỳ bái trước nó. Nơi đây chính là sự tồn tại thần thánh nhất trong vũ trụ bạc dương. Cổ lão, tang thương, hùng vĩ. Xung quanh tiên điện, vô số sinh linh đều cúi đầu quỳ bái. Phần lớn họ mang hình dạng nhân tộc nhưng vẫn có chút khác biệt. Ngoài ra. còn có nhiều dị tộc với hình dáng kỳ lạ, thậm chí xuất hiện cả những cự thú tỏa ra khí tức kinh khủng. Số lượng sinh linh đông đúc như biển không thấy bờ, tu vi từ cấp bậc quản thần đến chúa tể đều có đủ. Những kẻ này chính là các chủ tinh vực của vũ trụ Mạc dương. Đệ ngũ tinh hoàn quá lớn, nhân tộc dù đã sinh sôi nảy nở mạnh mẽ, nhưng so với vô số vũ trụ vẫn chỉ là hạt cát nhỏ giữa đại dương. Tuy nhiên, hạt các nhỏ bé ấy lại trở thành chủ nhân của đệ ngũ tinh hoàn, thống trị vô số dị tộc. Những dị tộc đó phần lớn tổ tiên đều từng là thần linh, bọn họ là hậu duệ của thần linh. Nhưng ngày nay họ đã bị nhân tộc chinh phục và nô dịch. Qua bao thế hệ, những phong ấn và hạn chế khắc sâu vào huyết mạch của họ, khiến giới hạn tu vi chỉ dừng lại ở cấp bậc chuối tẻ. Không phải nhân tộc. không thể thành tiên trừ phi vì nhu cầu chiến lược mà phong ấn được tạm thời giải trừ để họ trở thành công cụ chiến đấu hy sinh vì đệ ngũ tinh hoàn bởi vậy các tu sĩ từ vùng đất khởi nguyên phi thăng tới đệ ngũ tinh hoàn đều trở thành quý tộc trong mắt những dị tộc đó là chủ nhân của vũ trụ mặc dương sự xuất hiện của hứa thanh khiến tất cả nô đệ trong đây phải cúi mình quỷ bái dưới những lời tung hô liên tục vang vọng Tiên điện đột nhiên phát sáng rực rỡ, ánh sáng chín màu như biển cảm mênh mông lan tỏa khắp vũ trụ. Ánh sáng ấy làm tinh không dung chuyển, chúng sinh đều cúi đầu. Cửa tiên điện chậm chậm mở ra. Hứa thanh bước ra từ bên trong, thần thái bình thản. Tiên giản truyền tống vừa rồi tan vào cơ thể, trở thành chứng nhận tối cao của vũ trụ Mặc dương. Khoảnh khắc đó, tiên điện, tinh không và cả vũ trụ cộng hưởng với sự hiện diện của hứa thanh. Từ tám phương bốn hướng, vô số dị tộc quỳ bái đồng thanh tung hô. Bái kiến chủ thượng, bái kiến chủ thượng, bái kiến chủ thượng. Âm thanh cuồn cuộn như sóng chiều, bao phủ khắp tinh không. Càng là giữa vô tận âm thanh, khí thế càng lúc càng cao, chấn động tâm thần. Đối diện cảnh tượng ấy, thần sắc hứa thanh bình tĩnh. Hắn đứng trong cửa điện, nhắm mắt lại. Một khắc phủ xuống nơi đây đẩy ra đại môn tiên giản dung nhập. Vũ trụ mặc Dương đã thừa nhận hắn là vũ trụ chi chủ. Toàn bộ tinh hệ, tinh vực và mọi sinh linh nơi đây đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Một ý niệm của hứa thanh lan tỏa như cơn sóng thần, bao trùm mọi nơi. Khắp vũ trụ này tràn nhập tiên khí, một phần từ vô số ngôi sao, một phần khác do chính chúng sinh tỏa ra. Đây chính là ý nghĩa thực sự của việc dùng một vũ trụ để nuôi dưỡng một thiên kiêu. Hồi lâu, hứa thanh mở mắt. Hàng ngàn dị tộc từ các tinh vực đã tiến đến gần tiên điện, quỳ bái và bắt đầu báo cáo. Chủ thượng, vũ trụ Mạc Dương có tổng cộng 7 triệu tỷ tinh hệ, mỗi tinh hệ. Chủ thượng, trong vũ trụ Mạc Dương có tổng cộng vô số tộc quần là. Chủ thượng, tài nguyên vũ trụ Mạc dương vô cùng phong phú nổi danh nhất là hắc dương chủ thượng trong vũ trụ mặc dương còn tồn tại một số bí cảnh địa bảo chúng khi các tu sĩ này báo cáo ánh mắt hứa thanh đột nhiên hướng về nơi xa xăm ngắt lời bọn hắn hướng đó có tu sĩ là ai hắn chỉ về nơi giao nhau giữa hai chiếc rừng dê vùng được coi là đầu cá của vũ trụ này khu vực đó là nơi duy nhất mà thần thức hứa thanh không thể xâm nhập tựa như một hố đen khổng lồ có thể nuốt chửng mọi thứ nhưng cũng tựa như một mặt trời đen tỏa ra ánh sáng và lửa đen kỳ dị tràn ra uy thế kinh khủng chợt cảm giác tựa như một hắc động có thể thôn phệ hết thảy cẩn thận phân biệt lại như một vầng mặt trời đen khổng lồ tràn ra lửa đen cực kỳ đặc thù nhưng mà khiến cho thần niệm hứa thanh biến mất Không phải do hắc động như mặt trời màu đen kỳ dị mà vị trí biên giới có một thân ảnh đang đả tọa Thân ảnh đó tỏa ra khí tức tu vi chuẩn tiên mạnh mẽ đến mức nghiền nát thần thức của hứa thanh chỉ trong chớp mắt. Giờ phút này bên cạnh tiên điện theo hứa thanh mở miệng chúng tu sĩ nơi đây hai mặt nhìn nhau lộ ra vẻ e dè Cuối cùng một vị cúi đầu đáp Chủ thượng chỗ đó là Bạc Thổ Là từ mặt trời đầu tiên của vũ trụ Mạc Dương sau khi tắt lị biến thành. Nơi đó là cấm địa của tiên trung. Chúng thần không được phép đến gần. Còn về phần người kia. Vị tu sĩ này ngập ngừng, càng thêm do dự. Ánh mắt hứa thanh trở nên sắc lạnh. Tu sĩ kia lập tức cúi đầu thật sâu, đáp. Đó là Côn Ngô Đại Nhân, một nhân tộc giống như chủ thượng. Trước khi ngài đến, Côn Ngô Đại Nhân, đại chủ của vũ trụ Mạc Dương... chỉ ngày ấy mới có tư cách tu luyện trong cấm địa tiên cung đại chủ ánh mắt hứa thanh lạnh lùng hơn hắn ok tập này dừng đây xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị các bạn